Những trói buộc liên tục đó được minh họa trên một thang ca tức tấm vải để vẽ trên bài Bánh xe của Chu Kỳ sinh diệt Bánh xe gồm có 5 phân khu thay vì là 6 vì đôi khi những cõi trời Deva và cõi bán thiên Asura được gom chung vào một lãnh vực Kế tiếp là khu vực Lãnh vực của người gồm chung những sự hoán chuyển thuận lợi trình bày nửa phần trên của bánh xe. Ba khu vực khác thuộc nửa phần bánh xe phía dưới trên bài những hoán chuyển bất thuận lợi hay kém may mắn hơn thuộc giới thuốc vật các sinh linh đói khác, preta và các sinh linh nơi địa ngục. Tất cả các lãnh vực vừa kể tượng trưng cho các cấp bậc khổ đau liên quan đến các loại sinh nở khác nhau. Tại sao và trong những điều kiện nào các thể dạng khác nhau đó được phát sinh? Dòng tròn nơi trung tâm năm lĩnh vực hiện hữu tượng trưng các cấp bậc khổ đau phát sinh từ nghiệp tức hành động. Dòng tròn này chia ra hai phần. Phần bên phải có nền màu trắng. Các nhân dạng có vẻ đang nhìn và di chuyển lên phía trên, tượng trưng cho nghiệp, hành động, mang tính cách thuận lợi. Nghiệp thuận lợi gồm hai loại, tốt lành và bất biến. Các hành động đó tức nghiệp thuận lợi và phương tiện đưa đến kiếp sống của con người, của bán thiên, asura và của trời, deva. Nền màu đen thuộc nửa phần bên trái mà ta thấy có những nhân dạng đang cúi xuống tượng trưng cho nghiệp bất thuận lợi tức các hành động không tốt lành tạo ra sự tái sinh trong phạm vi thấp kém bất lợi những nguyên nhân nào đã xui khiến tạo ra khổ đau tức những nghiệp bất thuận lợi vừa kể trên căn nguyên của chúng là ba nọc độc của tâm thức Vô minh, sự bám díu và sự ghét bỏ. Chúng được tượng trưng theo thứ tự trong vòng tròn trung tâm bằng con heo, con rắn và con gà trống. Con heo tượng trưng cho vô minh. Con rắn là sự bám díu và con gà là sự ghét bỏ. Còn thêm một cách diễn đạt khác của bức tranh bánh xe chu kỳ sinh diệt như sau. Con heo, cán lý. Đuôi của con rắn và con rắn cắn đuôi của con gà. Đó có nghĩa là sự bám díu và ghét bỏ, bắt nguồn từ sự vô minh, nguyên thủy. Ngược lại, đuôi của con heo nằm trong miệng của con gà và đuôi gà nằm trong miệng của rắn có nghĩa là mỗi yếu tố tâm thức đều hỗ trợ và thúc đẩy nhau. Chú thích Vô minh, bám díu và sự ghét bỏ là tam độc, tham sân si, theo thứ tự sắp xếp trong kinh sách có nguồn gốc tiếng Hán. Cách sắp xếp trên đây khác hơn, vô minh, si, tham, bám níu, sân, ghét bỏ. ta vừa thấy cách trình bày bằng lý luận triết học khá đều tượng trong hình vẽ, được giải thích trên đây rất tượng hình, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ nhớ giúp những người không quen với những luận lý rắc rối ngay những người không biết đọc nghe giảng cũng thấu triệt được hết chú thích ý nghĩa tượng trưng cho ba vòng tròn từ trung tâm đến bên ngoài là ba thứ nọc độc của tâm thức vô minh, bám díu, ghét bỏ sẽ tạo ra nghiệp hành động thuận lợi hay bất thuận lợi và tiếp đó nghiệp sẽ gây ra các cấp bậc khổ đau trong chu kỳ sinh diệt. Dòng trong bên ngoài trình bày một cách tượng trưng từng phần của 12 mối dây tương tác và chỉ rõ những nguyên nhân của khổ đau karma và klesa. Nghiệp và phiền não sẽ tạo ra sự sống bằng cách nào trong chu kỳ sinh diệt. Một sinh linh hung dữ ôm trong tay bánh xe tượng trưng cho vô thường. Nếu tôi có thể tự cho phép tôi được nói đùa thì sinh linh hung dữ này không phải tượng trưng cho một vị trời sáng tạo đâu. Chú thích, tôi hiểu rằng vô thường đã là khổ đau rồi. Một vị trời sáng tạo lẽ đâu lại tạo ra vô thường quy luật chung của vũ trụ. Tạo ra vô thường, khổ đau Đã là hôn dữ rồi, hết chú thích. Mục đích chính chỉ để tượng trưng cho vô thường. Sự tượng trưng trong tranh là một quái vật hung tận. Quả thật đủ nghĩa, không cần thêm thắt chi tiết nào nữa. Có lần tôi thấy một tấm thang ca khác vẽ một bộ xương người. Thay vào chỗ của quái vật, sự tượng trưng cho vô thường còn rõ ràng hơn nhiều mặt trăng ở góc bên phải gợi lên sự giải thoát. Đức Phật bên góc trái bức tranh đưa ngón tay chỉ mặt trăng. Cử chỉ này có nghĩa là sự giải thoát có thể thực hiện được sau khi vượt qua đại dương của khổ đau phát sinh từ những chu kỳ sinh diệt. Về lịch sử của bức tranh thangka này, vào thời Đức Phật thích ca mâu ni còn sống. Một vị vua tại một lãnh thổ xa xôi gọi là Udayana đem tặng vua Bimbisara xứ Magadha một áo bào theo toàn ngọc quý. Chú thích: Vua Bimbisara, tần bà Sala, vua xứ Ma Kiệt Đà, Magadha, khi ông được 30 tuổi, nghe một bài giảng của Phật liền thức tỉnh và trở thành một tín đồ Phật giáo. Ông tặng Đức Phật và các đồ đệ của Phật một khu rừng tre gọi là Trúc Lâm, Veluvana, làm nơi nghỉ chân. Mỗi khi Phật và các đệ tử của Ngài đi ngang đây, hết chú thích. Vua Bimbisara chẳng có một món tặng vật nào tương xứng để tặng lại. Nhà vua rất bối rối. Liền đến hỏi Phật, phải lấy gì để đáp lại? Đức Phật bảo ông nên tặng một bức vẽ với năm khu vực và viết lên đó những câu sau đây. Nên chọn cái này và nên bỏ lại cái kia. Hãy đi vào những lời giảng huấn của Phật, giống như một con voi bước vào một túp lều tranh, phá tan sức mạnh thuộc hung thần của sự chết. Kẻ nào có tâm linh tỉnh thức để tu tập theo phương cách ấy sẽ tách rời khỏi bánh xe của sự sinh, chấm dứt mọi khổ đau phát sinh từ nơi đó. Phật bảo vua Bimbisara hãy đưa tác phẩm đó cho vua Udayana. Vua Udayana nhận được tác phẩm dựa theo tranh vẽ để học tập và về sau đã đắc đạo. 12 mối dây tương tác được trình bày bằng 12 cảnh tượng xung quanh vòng tròn. Cảnh thứ nhất, phía trên cùng là một người già, đuôi mù, chống gậy, đi khập khẩn, tượng trưng cho vô minh nguyên thủy. Đó là mối dây thứ nhất. Trong bối cảnh đó, vô minh có nghĩa là không hiểu biết tính cách hiện hữu thật của mọi hiện tượng. Trong khung cảnh của triết học Phật giáo, người ta nhìn thấy có 4 trường phái chính. Và mỗi trường phái lại chia ra nhiều học phái phụ. Sự giải thích về vô minh vì vậy cũng có nhiều khác biệt. Chẳng những hôm nay chúng ta không có đủ thời giờ để bàn thảo về vấn đề này, mà chính tôi đây cũng không nhớ hết các cách giải thích của mỗi học phái. Nói chung, vô minh nguyên thủy là một dạng thể u tối đơn thuần của tâm thức. Đơn giản là cái không thể hiểu được. Tính cách mà mọi vật thể hiển hiện một cách đúng thật. Kinh sách có mô tả 19 loại vô minh khác nhau, tức các loại nhãn quan, sai, lạc, lầm lẫn, liên hệ đến những cái nhìn và quan niệm có tính cách cực đoan. Dù sao trong 12 mối giây tương tác, vô minh có nghĩa là tâm thức lầm lẫn, nhận biết sự hiện hữu của mọi vật, ngược hẳn với sự hiện hữu thật của chúng Chú thích có mấy ai không nhận biết là lắm khi chúng ta cũng lầm lẫn nhưng thường là những lầm lẫn nhỏ nhặt vô nghĩa công nhận những lầm lẫn đó có thể đưa tới một chút hối hận hay hối tiếc hoặc một chút cố gắng để không phạm vào những lầm lẫn tương tự trong tương lai Cái lầm lẫn căn bản và tổng quát Vô minh cần rất nhiều cố gắng, chú tâm và suy tư để nhận biết, nhưng một khi đã nhận ra rồi thì toàn thế giới xung quanh ta sẽ bỗng nhiên biến đổi một cách toàn diện, hết chú thích. Vô minh nguyên thủy là những yếu tố tâm linh bất lợi tai hại nhất mà chúng ta nên tìm cách gạt bỏ. Mỗi yếu tố tâm linh đều có hai loại Nội tại hoặc do tâm trí Tiếp thu từ bên ngoài Các yếu tố tâm linh bấn loạn Thu nhận từ bên ngoài Phát sinh do những hệ thống triết học Hay những khái niệm thiếu vững chắc Chúng thúc đẩy tâm linh Tiếp tục chấp nhận Và duy trì những yếu tố tâm thức bất lợi Những yếu tố bên ngoài đó Không giống nhau Nơi mọi sinh linh có giác cảm Không phải căn nguyên trói buộc mọi sinh linh trong chu kỳ sinh diệt. Chu kỳ này có tính cách nội tại. Bồ Tát Long Thọ Nagarjuna trong kinh Sunyata Satipika 70 tiết mục về vô thường mô tả như sau tức bộ kinh thất thập không tính luận. Tâm thức chấp nhận rằng mọi hiện tượng đều hiện hữu một cách Cùng. Mặc dù chúng chỉ là những sản phẩm liên hệ đến nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau, là cái tâm thức mà người Thầy, tức Đức Phật gọi là vô minh nguyên thủy, chính từ đó 12 mối giây sẽ sinh khởi. Vì thế vô minh nguyên thủy là một tâm thức cảm nhận và hình dung một cách tự tại và sai lầm mọi hiện tượng xem như chúng hiện hữu bằng chính sức mạnh riêng của chúng một cách độc lập tự tạo nội tại vì tâm thức có thể có nhiều loại đối tượng khác nhau do đó vô minh cũng chia làm hai loại một loại hình dung ra sự hiện hữu tự tại của mỗi con người một loại hình dung ra sự hiện hữu tự tại của mọi hiện tượng Theo thứ tự, chúng có tên là tâm thức hình dung cái tôi của người và tâm thức hình dung cái tôi của mọi hiện tượng. Quan điểm về cái tôi của con người lại chia ra làm hai loại. Một loại phát sinh khi ta xem người khác như một đối tượng của tâm thức và cho kẻ đó hiện hữu một cách tự tại. Loại quan điểm thứ hai phát sinh khi đối tượng của sự nhận thức về chính bản thân của ta chính cái tôi của ta và cho chúng có một hiện hữu nội tại quan niệm vừa kể gọi là nhãn quan sai lầm của sự thu thập tạm thời thu nạp cái tôi cá nhân trong tiết mục vừa kể trên Bồ Tát Long Thọ cho thấy nhãn quan sai lầm tự tại của sự thu nạp Cái tôi cá nhân, tức căn nguyên của chu kỳ sinh diệt, phát sinh từ ý niệm cho rằng cái tôi của chính ta là một hiện hữu tự tại. Nhãn quan đó sinh khởi liên hệ đến quan niệm cho rằng những thành phần cấu tạo tinh thần và thể xác, tức tâm thức và thân xác ta, dân dân, là những căn bản hiện hữu một cách đương nhiên và tự tại dùng để xác định một cá thể con người. Với cung cách đó, sự thu nạp cái tôi của mọi hiện tượng cũng sẽ làm nền tảng cho một nhãn quan tự tại sai lầm. Thu nạp cái tôi cá thể. Hình dung kẻ khác như một hiện hữu nội tại, mặc dù hai thứ ý niệm vừa kể cùng vô minh như nhau, nhưng cả hai đều chấp nhận một cách sai lầm rằng có một sự hiện hữu tự tại. Ngoài ra còn có một thứ thu nạp tự tại thô thiển hơn về cái tôi của mọi hiện tượng. Trong đó, cá thể con người được cảm nhận sai lầm như một hiện hữu thực thể có tính cách tự chủ. Chú thích tính cách tự chủ có nghĩa là không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài không liên hệ đến những điều kiện xung quanh hết chú thích. Khi suy tư về sự bám víu và ghét bỏ của chính bản thân ta, ta sẽ thấy chúng chỉ hiển hiện khi ta xem chính ta hiện hữu một cách cụ thể, vững chắc hoàn toàn khác biệt giữa ta và kẻ khác. Hậu quả là... Sự phân biệt đó sẽ đưa tới bám díu vào chính ta và tất cả những gì thuộc về phía ta, đồng thời sinh ra ghét bỏ về phía những kẻ khác. Can nguyên của những hành vi bám níu và ghét bỏ là do sự phóng đại những cảm nhận của cái tôi có đúng vậy chăng? Cái tôi, cái của tôi Một khi hiện hữu thực sự được áp đặt một cách quy ước và vững chắc sẽ trở nên yếu tố sinh ra nghiệp, hành động là một nơi tích tụ của nghiệp. Cái tôi đó sẽ chịu đựng những khổ đau do nghiệp của chính nó. Dù sao, khi ta quán xét về phương cách cảm nhận, tức sự vận hành của tâm thức và khi cái tôi, cái ngã Cái của tôi bắt đầu tạo ra những khó khăn, lúc đó ta sẽ khám phá ra rằng quan niệm với cái tôi tự lập, cái bản ngã của ta, ego, chỉ là một sự phóng đại thêm những gì hiện hữu thật sự. Khi cái tôi hiện ra trong tâm thức, nó không tự xem nó dính liếu chặt chẽ với các thành phần cấu tạo ra thân xác và tâm thức nhưng lại cảm nhận như là một thực thể độc lập. Nếu nó hiện hữu thật sự như thế đi nữa, một cách dẫn chắc và độc lập, nó phải được nhận biết càng lúc càng rõ ràng hơn khi ta quán xét theo phương pháp của học phái trung luận Maria Mika Chú thích Trung Quán Tông trong trường phái này có tập luận triết học nổi tiếng của Bồ Tát Long Thọ là tập trung quán luận có rất nhiều bản dịch ra tiếng Việt do các vị hòa thượng như thích Quảng liên thích thiện siêu, thích thanh từ chánh tấn tuệ, hết chú thích nhưng thật ra khi ta tìm kiếm cái tôi như vừa kể theo phương pháp trung luận sự hiện hữu của nó càng lúc càng trở nên mù mờ cho đến một lúc nào đó ta không còn tìm ra nó nữa Sự kiện ta không tìm thấy nó, khi ta tìm kiếm nó có nghĩa là, ngoài cái tên gọi ra, nó không hiện hữu một cách thật sự. Tuy thế nó cứ hiện ra trong tâm thức ta như một vật có thể quy định được, hay là một thứ gì rất cụ thể. Nhưng thật ra, lúc mà ta bám díu vào cái biểu hiện lừa phỉnh đó, thì những khó khăn bắt đầu lộ diện ngay. Cái mâu thuẫn, cái tương khắc giữa bản ngã cụ thể, cái gọi là tôi và sự kiện không tìm thấy nó bằng cách phân giải cho thấy có một sự cách biệt giữa biểu hiện bên ngoài và cách thức hiện hữu thật của nó. Các nhà vật lý học ngày nay đã chứng minh và phân biệt được những gì là biểu hiện bên ngoài và những gì có thật. Với kinh nghiệm của chính chúng ta, chúng ta có thể phân chia sự bám díu thành nhiều thể loại và nhiều cấp bậc khác nhau. Khi ta xem một bài báo trong một tờ tạp chí và ta thích nó, điều đó bắt đầu tạo ra một mức độ sơ khởi của bám díu. Khi ta mua tờ tạp chí và ta cảm thấy nó là của ta, ấy là một mức độ khác về sự bám níu. Cả hai thái độ đều là sự bám díu nhưng khác nhau về sức mạnh. Cần phải phân biệt ba cấp bậc khác nhau của những biểu hiện bên ngoài và cách cảm nhận. Trong cấp bậc thứ nhất, vật thể chỉ là một sự hiển hiện, sự thèm khát chưa phát lộ, đơn thuần chỉ có biểu hiện bên ngoài và sự nhận biết vật thể. Tiếp theo, ta sẽ nghĩ: a Cái này quả thật là hay. Sự thèm muốn phát sinh, đó chính là cấp bậc thứ hai của biểu hiện bên ngoài và cách cảm nhận vật thể. Kế tiếp là cấp bậc thứ ba, khi ta nhất định mua tờ báo làm của riêng ta, quý mến nó như chính thật của ta. Trong cấp bậc một, ngay cả lúc vật thể vừa xuất hiện, hình như tự nó có vẻ đã hiện hữu từ trước một cách tự tại, nhưng lúc đó tâm thức chưa quá liên lụy đến nó. Trên mức độ thứ hai, vô minh nguyên thủy lôi cuốn sự bám díu vào vật thể và làm cho vật thể hiển hiện như có thật về phía của chính nó. Sau hết, khi tri thức đã bám chặt vào sự hiện hữu nội tại của vật thể, một mức độ bám díu mới tinh tế hơn sẽ phát sinh, tức là lúc sự bám díu gia tăng thêm lý do chỉ vì đã cho rằng sự hiện hữu nội tại có thật, lý do đó tạo ra bám díu mặc dù không bắt buộc sinh khởi cùng chung một lúc với hành vi bám díu, điều then chốt là ta cần phải nhận định như sau qua kinh nghiệm của chính ta trong cấp bậc một giờ thể hiện ra như một hiện hữu nội tại. Trong cấp bậc 2, tri thức bám chặt vào biểu hiện bên ngoài đó, cảm nhận vật thể như một hiện hữu nội tại và do đó sinh ra sự bám díu. Trong cấp bậc 3, khi ta mua một vật thể thích thú, một cách nội tại và ta xem nó thuộc quyền sở hữu của ta, ta khai triển mạnh mẽ ý nghĩa về chủ quyền và từ đó vật thể trở nên vô cùng quý giá đối với ta giai đoạn cuối của quá trình đó là sự sát nhập của hai hành vi trói buộc sức mạnh bám díu vào vật thể và bám díu vào cái của ta điều này lại càng làm gia tăng thêm sự bám díu nguyên thủy ta cứ suy nghĩ đi xem có đúng như thế hay không đối với sự ghét bỏ cũng như thế Một cấp bậc sơ khởi, nhận thức một cách quy ước và vững chắc đặc tính của vật thể, chẳng hạn như thấy một thứ gì xấu và ta cho là như thế. Cấp bậc thứ hai sẽ sinh khởi khi ý nghĩ ghét bỏ phát sinh. Ồ, cái này quá thật là tồi. Kế đó, sự ghét bỏ sẽ nảy nở và gia tăng thêm khi tâm trí hé thấy rằng vật ghét bỏ đó sẽ thật sự làm hại ta. Cứ như thế, vô minh nguyên thủy tác động như một tác nhân hỗ trợ, càng tác động trong sự bám díu, thì cũng càng tác động như thế trong sự ghét bỏ. Để cụ thể hóa ý nghĩa đó, con heo được vẽ ở trung tâm bức họa Thăng Ca, tượng trưng cho nguyên nhân của mọi sự bấn loạn. Để có chuyện nói, theo niên lịch Tây Tạng, năm sinh của tôi là năm con heo. Như vậy, vô minh nguyên thủy là căn nguyên của mọi yếu tố bấn loạn tinh thần tri thức vô minh là sự ưu tối tâm thần về phương cách hiện hữu của mọi hiện tượng và được tượng trưng trong bức tranh bằng một người mù. Ngoài ra vô minh nguyên thủy còn bị tật nguyền, điều này có nghĩa là nó không hàm chứa một sự cảm nhận vững chắc. Đó là người mù chống gậy đi khập khểnh. Biểu tượng của vô minh nguyên thủy nếu đem vẽ dưới bức tranh thì phù hợp hơn, nhưng thông thường vẫn thấy vẽ ở phía trên. Mối dây thứ 2 trong 12 mối dây tương tác phát sinh bằng cách liên hệ đến vô minh nguyên thủy. Đó là sự tạo tác của nghiệp. Người ta còn gọi đó là nghiệp tổng hợp bởi vì nó vừa bao gồm vừa tạo ra hiệu ứng thú vị hay khổ nhọc. Sự tạo tác của nghiệp tượng trưng bằng một người làm đồ gốm. Người làm đồ gốm dùng đất sét và biến cải thành một vật thể mới. Giống như sự tạo nghiệp, một hành động khởi sự bằng một động tác, nó sẽ lôi kéo theo một động tác khác. Người nặng đồ gốm một khi đã làm chuyển động bàn quay Bàn sẽ tiếp tục quay cho đến khi nào không còn cần đến nữa. Không cần phải khởi sự lại hay gia sức thêm. Cũng thế, khi một tác động do một sinh linh gây ra, nó sẽ tạo ra một xu hướng nằm sẵn trong tâm thức. Hay là có thể nói theo học phái Madhyamika Prasakuka, nó tạo ra một dạng thể hủy diệt của tác động đó. Chú thích Maria Mika là Trung Quán Tông, Prasanguka là Cụ Duyên Tông, còn gọi là Ứng Thành Tông, là một trong chi phái thuộc Trung Quán Tông, hết chú thích. Xu hướng ấy, hai dạng thể hủy diệt có tiềm năng tồn tại không gián đoạn, kéo dài cho đến khi nào tạo ra được hậu quả, ngay trường hợp không còn một xung năng nào khác. Tiềm năng tạo tác của tổng thể các hậu quả vẫn tồn tại, giống như bánh xe của người thợ đồ gốm một khi đã đẩy sẽ tiếp tục quay bằng lực quán tính của nó. Nếu ta quan sát những hậu quả của hành động, nghiệp trên phương diện tái sinh xảy ra sau đó, qua những dạng thể khác nhau trong thế giới tham dục, thế giới hữu hình và thế giới vô hình, ta có thể phân biệt chúng thành hai loại. Nghiệp thuận lợi và nghiệp bất lợi. Trong số những nghiệp thuận lợi, ta có thể nhận thấy những nghiệp tích cực, đưa đến những gì xứng đáng và những nghiệp bất biến. Những phương tiện phát khởi, tạo tác của nghiệp gọi là cửa, tức thân, khẩu và ý. Các đặc tính riêng biệt của chúng gồm có hai nhóm, nghiệp duy ý và nghiệp cố tình tùy theo trường hợp từ hậu quả chúng sẽ đưa đến những hiển hiện hữu hiệu hay không tức các tạo tác của các nghiệp chắc chắn và vô định khi hậu quả của chúng buộc phải hiển hiện sự hiển hiện có thể xảy ra trong kiếp sống này hoặc trong kiếp sống sau hoặc trong những kiếp sống sau nữa nếu ta lấy ví dụ của một kiếp sống con người Ta sẽ tìm thấy trong đó những loại nghiệp chỉ định đặc tính đưa đến sự tái sinh trong thân xác của người. Và thêm vào đó, các loại nghiệp khác nói theo cách vắng tắt và đơn giản là để hoàn tất đầy đủ bản liệt kê. Chú thích tức là các dạng thể khác của kiếp sống như trí thông minh, dốc dáng, xinh đẹp hay xấu xí, tật nguyền hay khỏe mạnh. Những rung rũi và đưa đẩy trong kiếp sống hết chú thích. Các nghiệp gọi là phụ thuộc sẽ chỉ định các đặc tính riêng biệt của mỗi người, chẳng hạn như đẹp, xấu, vân dân. Hãy lấy ví dụ, một người dễ bị đau ốm, họ vẫn giống như tất cả những người khác. Nghiệp, dẫn, nhập tạo cho họ một kiếp hiện hữu, đặc biệt làm thân xác con người, thuộc vào những nghiệp thuận lợi tích cực không có các nghiệp đó ta không thể sinh làm người nhưng những nghiệp phụ thuộc hoàn tất bản liệt kê tạo ra những khuynh hướng đưa đến ốm đau đó là những nghiệp bất lợi ngược lại trường hợp nghiệp dẫn nhập có tính cách tiêu cực nhưng những nghiệp phụ thuộc đều thuận lợi và tích cực hoặc đều bất lợi và tiêu cực tóm lại có tất cả 4 loại Chú thích, tức là họ vẫn là người, nhưng họ mang những nghiệp phụ thuộc tạo cho họ một sức khỏe kém hơn. Đây là cách phân chia và giải thích tóm lược, tức đơn giản hóa giúp, dễ theo dõi. Sự thật vô cùng, phức tạp, vì nghiệp chuyển động và tác động không ngừng, và đồng thời gánh chịu ảnh hưởng từ những điều kiện chuyển động xung quanh. Hết chú thích. Trong số các nghiệp, còn chia ra những loại được hoàn tất một cách tự nguyện, loại dự định nhưng không hoàn tất được, loại được hoàn tất nhưng ngoài ý muốn và những loại không dự định cũng không hoàn tất. Cũng có những hành động nghiệp, có chủ đích tích cực nhưng không hoàn tất, nhưng cũng có những nghiệp có chủ đích tiêu cực nhưng sự hoàn tất lại tích cực. Có những loại, cả chủ đích lẫn hoàn tất đều tích cực, hoặc cả hai đều tiêu cực. Hơn nữa, cũng có những nghiệp mà hậu quả được chia sẻ chung với một nhóm người và những hậu quả chỉ ảnh hưởng tác động đến một cá thể mà thôi. Nghiệp tích tụ như thế nào? Ví dụ, đang trong lúc thuyết giảng này đây, động cơ thúc đẩy sự quan tâm của mỗi người sẽ đưa tới những nghiệp, hành động, tác động khác nhau trên ngôn từ và thể xác. Sự chú tâm tốt tạo ra những ngôn từ êm ái và những hành động nhân từ và từ đó nghiệp lành sẽ tích tụ. Kết quả tức thời cảm nhận được là một bầu không khí an bình và thân thiện. Sự nóng giận chỉ đem đến những ngôn từ hung bạo, những hành động và cách ăn nói hung hãn tức thời tạo nên một bầu không khí không vui. Trong cả hai trường hợp, hành động phát hiện gì ảnh hưởng của vô minh nguyên thủy, hiểu biết sai lầm về bản thể tối hậu của mọi hiện tượng. Đó là cấp bậc thứ nhất của nghiệp. Khi hành động chấm dứt, một khả năng, một xu hướng sẽ thành lập gắn liền với tri thức. Tiếp theo đó, chuỗi tiếp nối của tri thức sẽ vận chuyển khả năng ấy cho đến một lúc nào đó nghiệp sẽ tạo ra quả. Theo cách nhìn như thế, nghiệp vừa tạo ra một hậu quả tức thời, vừa tạo ra một tiềm năng hậu quả, đưa đến một kết quả nào đó trong tương lai, có thể là dễ chịu hay nhọc nhằn. Như thế, mối dây thứ nhất, tức vô minh nguyên thủy, lôi kéo theo mối dây thứ hai là sự tạo nghiệp. Sự tạo nghiệp sinh ra khả năng đưa đến một tình trạng nào đó trong tương lai. Ấy là mối dây thứ ba, tức tri thức. Tri thức tượng trưng bằng con khỉ trong bức họa than ca. Phật giáo đưa ra nhiều giải thích khác nhau về con số tri thức. Có một trường phái cho rằng chỉ có một loại tri thức duy nhất. Nhiều trường phái khác cho rằng tri thức có mười loại khác nhau. Một trường phái khác lại cho rằng có 8 thứ tri thức, một trường phái khác nữa cho rằng có 9 loại tri thức. Mặc dù vậy, phần đông các trường phái Phật giáo đều xác nhận có 6 loại tri thức. Thông thường tri thức tượng trưng bằng một con khỉ nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác trong một căn nhà. Theo hình ảnh này có thể cho rằng tri thức chỉ có một. Khi tri thức chính nhận biết bằng mắt, nó có vẻ hiển hiện như một loại tri thức nhãn quan. Tùy theo khi nó nhận biết bằng tai, bằng mũi, bằng miệng hay bằng thân thể, nó sẽ hiển hiện như các tri thức thính giác, khứ giác, dị giác hay xúc giác. Giống như một con khỉ nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác trong một căn nhà. Mỗi lần chỉ có thể hiện ra ở một cửa sổ mà thôi. Nó sử dụng luân phiên từng mỗi giác quan một. Đó là cách hiểu tâm thức theo những người cho rằng chỉ có một loại tri thức duy nhất. Dù sao, con khỉ vẫn là một con vật tinh khôn và năng động. Nó có thể tượng trưng cho các khả năng của tri thức. Vấn đề đặt ra là giữa hành động và hậu quả đôi khi có một khoảng cách thời gian đáng kể. Tất cả các trường phái Phật giáo đều xác nhận rằng không thể có nghiệp nào bị mất mát hoặc không gây ra hậu quả. Giữa nguyên nhân và hậu quả luôn luôn có một mối dây. Có nhiều luận thuyết khác nhau về các mối dây, sự liên hệ giữa nguyên nhân và chuỗi dài hậu quả tùy theo mỗi trường phái. Trường phái Madhyamika, Prasanguka, Trung Quán Tông, Cụ Duy Tông đưa ra luận thuyết dẫn nhất. Dựa trên sự kiện tất cả các trường phái đều chấp nhận có sự tiếp nối liên tục giữa một cá thể tạo ra nghiệp, nguyên nhân và cá thể chịu ảnh hưởng của nguyên nhân đó, hậu quả, các học giả thuộc. Trường phái Mariamika, trong đó có trường phái phụ thuộc là Prasanguka, đưa ra ý kiến là cá thể, dính liền và lệ thuộc sẽ làm nền tảng chính mùi cho những vết hằng phát sinh từ nghiệp, hành động. Vì thế, khi chưa có một hệ thống nào đủ sức đề nghị một căn bản tiếp nhận dẫn chắc các vết hằng của nghiệp, thì vẫn còn phải khám phá ra Một cơ sở chuyển dẫn các năng lực không liên hệ gì đến nó. Vì lẽ ấy, nên trường phái Chitamatra đặt tâm thức căn bản của tất cả làm cơ sở tiếp nhận những vết hàng đó. Dù sao đi nữa, theo trường phái triết học tinh tế nhất là trường phái Madhyamika Prasanguka, ta không thấy cái khó khăn vừa kể trên vì trường phái này chống đỡ thuyết cho rằng Cơ sở tiếp nhận chuyên chở những vết hàng giảng dị là cái tôi. Tri thức thông thường chỉ có tính cách giai đoạn. Trên quan điểm đó, liền sau khi hành động xảy ra, hành động nghiệp sẽ sinh ra dạng thể hủy diệt hay chấm dứt của hành động đó, dạng thể ấy. Nếu ta có thể dùng cách gọi như vậy, sẽ tự biến cải thành thực thể của vết hàng được tiếp nhận và ghi khắc trong tri thức. Kể từ giây phút đó, tri thức kéo dài cho đến giây phút thụ thai, thể xác thuộc kiếp sống tiếp theo. Tri thức ấy gọi là tri thức thời gian nguyên nhân hay tri thức nguyên nhân. Tri thức ngay vào lúc tiếp giáp nối liền với kiếp sống sau gọi là tri thức hậu quả tri thức hậu quả kéo dài cho đến phút hiển hiện, hiện mối dây thứ tư danh sưng và hình tướng khoảng cách thời gian đó cực ngắn theo khái niệm danh sưng và hình tướng danh sưng chỉ bốn cấu thể của tâm thức cảm nhận phân biệt tạo tác ra ý chí và tri thức hình tướng chỉ định cấu thể thứ năm, tức những hiện tượng của xác thân. trong bức vẽ Thăng ca, mối dây thứ tư, danh xưng và hình tướng, được tượng trưng bằng những người đang du hành trên một con thuyền. trong nhiều bức vẽ khác thì tượng trưng bằng nhiều cây cột dựng đứng đang vào nhau và bên trên thì túm lại. hình ảnh tượng trưng này là cách giải thích của trường phái Jītamātra gọi là trường phái kinh điển theo trường phái này tâm thức căn bản toàn diện và hình tướng giống như một cái vạc ba chân chống đỡ cho nhau với cách tượng trưng vừa kể trước con thuyền chỉ hình tướng các người du hành trong con thuyền là các cấu thể của tâm thức giai đoạn danh xưng và hình tướng kéo dài trong thời kỳ bào thai cho đến lúc Ngũ Quang được thành lập